Bây giờ là phần tiếp theo của truyện dài tôi Gác Anh Đồ Du Cung của Thuy Ú với sự thể hiện của Quỳnh Hải. Chẳng lẽ tôi khóc nhiều đến thế sao? Ngày xưa khi bị bố đánh tôi có bao giờ khóc đến đỏ mắt đâu. Tôi giật mình nghĩ, châm chốt mắt, rồi vội lấy bừa một lý do. À, mẹ em vừa gọi điện thông báo là con chích nhà em ăn phải bả chết queo rồi. Buồn quá nên em mới khóc. Chích ơi, tha lỗi cho tao nha. Vậy sao? Ông thầy khỉ vàng ngạc nhiên hỏi rồi rút điện thoại di động ra nói. Thế thì tôi phải gọi điện cho mẹ em mới được Chắc cô đang buồn lắm Cái ông này Đúng là dai hơn đĩa Quảng qua Tôi dội nhào đến nhẹ nhàng Tắt giùm điện thoại Rồi mỉm cười nhăn nhó nói Không cần đâu thầy ơi Chỉ là một con chó thôi mà Mẹ em sẽ không buồn đến nỗi tuyệt thực đâu Mà thôi Em phải về nhà xem thế nào đây Tôi nói Rồi dội vã quay đầu định bỏ đi Nhưng liền bị thầy thiên kéo tay giữ lại Khoan đã Em chưa trả lời tôi mà Em có thích thằng nhóc ấy không Ôi trời Đúng là dai như đĩa đói Đang mệt muốn chết mà cứ làm phiền Người đâu mà khùng nổi tiếng thế không biết Bực mình Tôi hất tay ông thầy ra Gắt gỗng Kệ em Thích thắng hay không đâu có liên quan gì đến thầy Em về đây Mệt lắm rồi Nói xong tôi giận dỗi, dùng dành, bỏ đi. Ai nói không liên quan? Ông thầy khỉ vàng nói với theo. Liên quan ở chỗ nào chứ? Bực mình tôi quay xuống hỏi trọng. Tôi thích em, như thế đã được chưa? Thầy Thiên nhẹ nhàng buông một câu có trọng lượng cả nghìn tấn. Đôi mắt màu xanh ánh lên sự chân thành, sự chân thành. Mà tôi đã nhìn thấy trong đôi mắt của Phong. Tôi trợn tròn mắt nhìn ông thầy khí vàng. Hôm nay mọi người bị làm sao vậy dĩ? Không dừng trong một ngày tôi lại được hai người nói thích mình. Không sốc mới là lạ. Làm ơn hãy nói cho tôi biết đây chỉ là mơ thôi. Thầy... Th thầy đang đùa em hả? Tôi lắp bắp nói. Không ai đem chuyện tình cảm ra để đùa cả Những lời tôi nói là thật lòng Tôi thích em Giống như một người con trai thích một người con gái Em là cô gái đầu tiên cho tôi cảm xúc ấy Em... em... Tôi thật sự lúng túng trước sự chân thành của Thầy Thiên ngày đến trong mơ Tôi cũng không bao giờ nghĩ Là chuyện này lại có thể xảy ra Em xin lỗi Em xin lỗi Em chỉ coi thầy đơn giản như một người thầy mà thôi Còn về chuyện thích quả thật là em chưa từng nghĩ đến Em thích thằng nhóc đó phải không? Ông thầy nhìn tôi cười buồn Ơ... em... em... Có hay không? Em cũng không biết nữa Tôi sự mặt nói Quá thật là tôi cũng không biết tình cảm mình dành cho Phong là gì nữa. Trong đầu tôi lúc này mọi thứ đều mơ hồ, khó đoán. Hay em có biết là trong chuyện tình cảm em ngốc lắm không? Ngốc đến nỗi khiến cho tôi phải khổ sở và tôi tin thằng nhóc đó cũng phải khổ sở không kém tôi đâu. Thầy đừng tưởng bây giờ em thấy có lỗi mà tha cho thầy đấy. Sao lại gọi em là đồ ngốc hả? Tôi nhăn mặt, phùng mồm lên, tức giận nói. Nhưng ông thầy không thèm để ý đến sự giận dỗi của tôi, lấy tay gãy đầu, nhét môi, nở một nụ cười buồn. Trong giọng nói lộ rõ sự thất vọng. Vậy là tôi thất bại thật rồi. Em xin lỗi. Tôi cúi gầm mặt xuống. Tại sao thầy lại thích em trong khi có biết bao nhiêu cô gái tuyệt vời hơn em, sẵn sàng làm mọi thứ gì thầy? Thầy có thể chọn người khác tốt hơn mà. Tôi gợi ý. Không ai trên thế giới này có đủ khả năng để lựa chọn người mình yêu. Và tôi cũng như vậy, tôi thích em đơn giản chỉ vậy thôi. Không cần biết em như thế nào hay ra làm sao. Nhưng tôi biết từ khi thích em là tôi đã cầm chắc thất bại rồi. Vậy tại sao thầy con nói thích em? Vì nếu không nói ra sẽ rất mệt mỏi. Cứ giữ mãi trong lòng thật sự rất khó khăn. Tôi chỉ muốn nói ra một lần để được sống thật với tình cảm của mình. Sống thật với tình cảm của mình? Tôi hỏi lại. Đúng. Nếu em thật lòng thích thằng nhóc đó thì hãy bày tỏ đi. Hãy sống thật với tình cảm của mình một lần kéo sau này phải hối hận. Không phải thầy thích em à? Sao cứ dung vào cho tình địch thế? Tôi nhíu mày, tỏ vẻ không hiểu. Ha <cười> ha. Thầy Thiên cười khang một tiếng rồi nói tiếp. Không lẽ cứ phải lẻo đẻo theo đuổi, giữ em bên cạnh cho riêng mình mới là thích sao? Tôi thích em nhưng không muốn gò ép em, tôi chỉ muốn em sống thật với tình cảm của mình. Muốn được nhìn thấy em hạnh phúc Và tôi biết chỉ có thằng nhóc đó Mới có thể đem lại hạnh phúc cho em Còn tôi dù rất buồn Nhưng tôi sẽ không từ bỏ em đâu Tôi sẽ thích em theo cách của mình Lặng lẽ ở bên cạnh em Chúc phúc cho em Hãy nhớ đến tôi bất cứ khi nào em buồn Tôi sẽ là bờ vai cho em giữa Tôi đứng đó Không thốt nên lời Tôi đã làm nhiều người tổn thương Bởi tôi quá hời hợt, quá vô tâm trong chuyện tình cảm. Tôi sống mà không quan tâm đến cảm xúc của người khác. Tình cảm của họ đối với tôi chân thành và sâu sắc, nhưng tôi lại không thèm để ý, không thèm quan tâm. Chẳng lẽ lối sống của tôi là sai lầm? Thôi, muộn rồi, em cũng mau về đi, không mẹ mong đó. Tôi đi trước đây ạ, tôi còn có chút việc trong thư viện. Ông thầy khỉ vàng đột ngột lên tiếng, dãy tay chào tôi, rồi đút tay vào túi quần, quay đầu đi về phía thư viện. Tôi đứng đó với bao cảm xúc hỗn độn. Liệu tôi có thể sống thật với tình cảm của mình không? Tôi có thể nào không nghe lời bố, thử một lần yêu và được yêu, tận hưởng xúc cảm ngọt ngào của tuổi học trò mộng mơ. Tôi lướt tấm thân tàn ra đến cổng trường Chỉ trong một ngày mà những cú sốc cứ liên tiếp kéo đến Hành hạ cái đầu và thân xác của tôi Phải rồi, chắc chắn hôm nay tôi đã bị ma ám Nếu không thì làm sao lại đen đuổi như thế chứ? Hay là trong trường này có ma? Tôi nghĩ mà không khỏi rùng mình Dội vã bước đi Nhưng dựa ra đến cổng trường, sắp sửa bước sang thế giới bên ngoài, thì đột nhiên chân tôi dấp phải một thứ gì đó, suýt chụp ếch lần nữa. Tôi bực bội quay ra, định xử lý cái thứ xém làm mình ngã thì giật mình, suýt hét ẩm lên. Quá ra thứ ngán chân tôi là một bằng chân trắng trẻo đẹp đẻ. Tôi nuốt nước bọt, dội ngẩn đầu lên xem kẻ nào suýt làm mình ngã xa làm mỹ nhân thảo chân con nhỏ đang khoanh tay trước ngực đứng giữa lưng vào cột cổng trong cái mặt hết lên mà tôi chỉ muốn cho sơi búa hay không ngờ người có thành tích cao nhất Trường Thanh Đằng lại là một tên mắt lát con nhỏ khinh khỉnh nhìn tôi cười diễu tôi cũng nhìn lại nó chùm chốp mắt rồi khẽ cười cười nói Ừ Mắt lát thật, sao tôi lại không thấy một đống bèo nhèo nằm trên ình trắng ngang trước cổng nhỉ? May... Con nhỏ nghe xong tức đỏ mặt, nghiến răng trèo trèo, dì giận. Còn tôi, ngước khuôn mặt hả hê lên, nhìn dân, khẽ sóc lại ba lô, chép miệng nói. Sao? Lại muốn đánh nhau hả? Hôm nay tôi mệt lắm, không rảnh đâu, có cần gì thì về đòi người tình bé bỏng của cậu đi. Hừm, tao cũng chẳng muốn gặp mày đâu, chỉ là Phong Phong, lại là Phong Tôi đã nói rồi, tôi và hắn không có quan hệ gì hết Có việc gì thì hỏi hắn chứ đừng tìm tôi tính sổ Tôi nhăn mặt bực mình nói Mày là cái đồ có phúc mà không biết hưởng Con nhỏ cao mày nói Này, cho đến tận bây giờ tôi vẫn chưa biết cái phúc đó có mùi vị như thế nào đâu Cậu nói quả thì tôi còn tin chứ Phúc thì có bối cả đời cũng trả ra Thôi ta không muốn đôi co Tao chỉ muốn nói với mày một câu thôi Thật ra Phong thật sự rất thích mày đấy Con nhỏ cao có nhăn mặt Rồi ngập ngừng nói Tôi nghe mà tưởng rác đánh bên tai Trận tròn mắt nhìn chân Thiếu chút nữa là lòi ra luôn Tôi sợ hãi, dội vàng đưa tay lên trán dân kiểm tra nhiệt độ. Không sốt. Tôi lấy bẫy nói. Dớ dẫn. Nó gắt lên rồi hất tay tôi ra. Cậu có ăn tầm bẫy tầm bã gì không lấy dân? Tôi dò hỏi. Tao tỉnh táo hơn bao giờ hết, nhưng mày đừng hiểu nhầm. Tao nói điều này không phải vì mày đâu, tao chỉ là vì phong thôi. Cậu ấy đã quá khổ rồi, đừng làm tổn thương cậu ấy nữa Dân nói rồi quay đầu bỏ đi Để lại tôi đứng đó với một đống thắc mắc trong đầu Chắc chắn là nhỏ này đã được đưa qua Mỹ để tẩy não rồi Tôi chép miệng lắc đầu Rồi thông thả đi về nhà Một ngày của chứng bệnh điên phát tác chạp 29. Lời tử bạch của dân. Hôm đó, sau khi rời khỏi bữa tiệc quá đau khổ, tôi ôm mặt bỏ đi, rồi chui vào một quán bar uống rượu sầu. Đến khi tôi đã hơi ngà ngà say thì nghe thấy tiếng đập phá dữ dội trong quán. Tôi tò mò ghé qua xem thì giật giật mình. Người đang nổi điên đập phá mọi thứ không ai khác chính là Phong Cậu ấy đã nóc hết mấy chai rượu mạnh và sai lửa rửa, không biết trời trăng gì hết. Phải khó khăn lắm tôi mới lôi được cậu ấy ra khỏi quán. Dù hơi mệt nhưng tôi cảm thấy sung sướng vô cùng vì đây là lần đầu tiên được đứng gần cậu ấy như vậy. Đã thế cậu ấy còn gục đầu dựa vào vai tôi nữa chứ? Tôi để cậu ấy đứng giữa và cục đèn rồi định gọi taxi. Thì đột nhiên cậu ấy kéo tôi lại Và ôm tôi vào lòng thật chặt Như sợ nếu buông tay ra Thì tôi sẽ biến mất vậy Cậu ấy gục đầu xuống da tôi thì thầm Tôi thích cậu lâu rồi Tôi trở mắt lên sửng sốt Trái tim đập liên hồi Xích chút nữa thì giọt ra khỏi lòng ngực Phong đang tỏ tình với tôi ư Tôi vui đến nỗi không thốt nổi nên lời Có phải tôi đang mơ không? Nhưng tôi chưa kịp tận hưởng cảm giác ngọt ngào ấy được bao lâu Thì chợt nghe thấy cậu ấy thì thào nói tiếp Cậu, cậu đừng đi Đừng ra nước ngoài Tôi xin cậu đừng bỏ tôi nhiên Nhiên ức Tôi chết sửng cả người như đông cứng lại Thì ra cậu ấy thích là con nhỏ đó chứ không phải tôi Tại sao cơ chứ? Nó có gì hơn tôi mà cậu ấy lại thích nó như vậy? Tôi cay đắng nghĩ, trái tim như quẳng thắt lại. Tôi biết Phong từng quen rất nhiều cô gái, nhưng tôi vẫn luôn hy vọng, bởi tôi biết cậu ấy chưa bao giờ thật lòng yêu ai cả. Đối với cậu ấy, bọn họ chỉ là thứ vui chơi qua đường. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu ấy xử sự như vậy chỉ vì một đứa con gái. Có lẽ cậu ấy đã thật lòng thích con nhỏ đó rồi Nếu không thì cậu ấy đã chẳng đau khổ như vậy Tôi nghĩ mà không biết khu mặt phong đã kề sát mặt mình từ lúc nào Đến khi giật mình nhận ra Thì tôi đã bị cuốn vào nụ hôn ngọt ngào của cậu ấy Dù biết nó không dành cho mình Nhưng tôi không thể nào từ chối Bởi nó quá tuyệt vời Trong nụ hôn ngọt ngào ấy Có hơi thở của tình yêu chân thành Là thứ tình cảm Mà Phong muốn dành cho người cậu ấy thích Không biết từ lúc nào Nước mắt đã mặn đắng bờ môi tôi Sau khi nhận được nụ hôn ngọt ngào của Phong Tôi nhận ra mình không còn cơ hội nữa Tôi sẽ chẳng thể nào Chen chân vào trái tim cậu ấy được Vì ở đó Đã hiện diện một người khác Tôi nuốt nước mắt Đưa phong vào trong xe Để cậu ấy gục đầu vào vai mình Một lần thôi Hãy để tôi được làm chủ nhân Của nụ hôn đó Một lần thôi Hãy cho tôi được ngắm khuôn mặt thanh tú này Tận hưởng cảm giác Được ngồi gần cậu ấy Giúp mấy tóc nâu mềm mại đều tôi đã mong muốn được làm Từ lâu lắm rồi Tôi xinh đẹp Tôi học giỏi Lại có gia thế giàu có Tôi tự hào vì mình là một hot girl Được dây quanh bởi bao ánh mắt ghen tị của lũ con gái Sự ngưỡng mộ của tụi con trai Tôi luôn cho rằng chẳng có chàng trai nào xứng với tôi cả Cho đến khi tôi gặp cậu ấy Tôi quen phong trong một lần theo bố đến chơi nhà một đối tác Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt Tôi đã hoàn toàn choáng ngợp trước vẻ ngoài siêu đẹp trai của cậu ấy Từ khuôn mặt hoàng mỹ đẹp như tạc cho đến dáng người cao thanh tú và mái tóc màu hoạt dẻ đẹp mê hồn, tất cả đều khiến tôi bị cuốn hút hoàn toàn. Suốt cả buổi hôm đó tôi không thể nào rời mắt khỏi cậu ấy, nhưng trái ngược với tôi, cậu ấy không thèm liếc nhìn tôi lấy nửa con mắt, chỉ cúi đầu chào bố tôi rồi bình thản ngồi xuống cả người. Toát lên vẻ lạnh lùng, cao ngạo. Đó là lần đầu tiên trong đời, trái tim tôi biết loạn nhịp. Những ngày sau đó, tôi thường lấy cớ để đến nhà cậu ấy chơi. Nhưng không một lần nào cậu ấy ra tiếp tôi. Chỉ có tôi chủ động đi tìm và gửi chuyện với cậu ấy. Nhưng đáp lại tôi là một thái độ lạnh lùng dẫn dưng đến chết nửa linh hồn. Và rồi một lần tôi đã tình cờ nhìn thấy cậu ấy chơi đàn một mình trên tầng thượng Sự lạnh lùng cô độc bao quanh con người cậu ấy Tôi cảm thấy tò mò và tôi tìm hiểu Quá ra cậu ấy đã mang trong mình một chết thương lòng ngay từ khi còn nhỏ Tôi biết và tôi càng thích cậu ấy hơn Cậu ấy lạnh lùng như vậy, cao ngạo như vậy Cũng chỉ vì muốn cha đi vết thương về người mẹ nhẫn tâm của mình Cảm giác bị người mình yêu quý, ruồng bỏ Chắc chắn là rất đau khổ Vậy mà tại sao cậu ấy vẫn thích con nhỏ đó Cho dù biết rồi sẽ có lúc nó bỏ cậu ấy mà đi Đang suy nghĩ mong lung tôi bớt giác giật mình Cảm thấy ấm áp ở bên chai Trên khóe bi của Phong một dòng nước mắt chảy dài Tôi nghe trong hơi thở của cậu ấy có tiếng thì thầm. Mẹ ơi! Nhiên! Đừng đi! Ngày hôm sau tôi đi học với tâm trạng buồn bãi. Vì vừa thất tình, không khí trong trường có vẻ lạ, ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ cục. Trên bản tin của trường thật không tin nổi, chính là hình ảnh thấm thiết của tôi và Phong, có vẻ như việc hôm qua đã lọt vào mắt của một đứa tộc mạch nào đó. Tôi nhìn thấy hình ảnh của chính mình mà cảm thấy vừa vui vừa buồn. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Lúc đầu tôi định sẽ làm thinh trước chuyện này, nhưng hình ảnh đau khổ của Phong đêm qua đã khiến tôi không thể làm ngơ và quyết định nói cho con nhỏ đó biết. Tôi không biết mình làm như vậy là đúng hay sai, nhưng tôi muốn được một lần thử làm người tốt. Hơn nữa, tôi muốn tìm đến cảm giác thanh thản sau những việc sai trái mình đã làm và đặc biệt là tôi muốn nhìn thấy nụ cười của Phong. Cậu ấy thật sự rất đáng thương Cứ coi như tôi tích nhân tích đức Cho con cháu đời sau vậy Tôi cũng chỉ làm đến thế thôi Còn việc sau đó để cho họ tự quyết định Nhưng nếu con nhỏ đó Mà không biết trân trọng phong Thì chắc chắn tôi sẽ cướp cậu ấy Đến lúc đó sẽ có một thảo chân Trong giai nhân vật phản diện đấy Tôi nghĩ mà không biết Nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt mình Những giọt nước mắt Thanh thản chạp 30 cuộc điện thoại bất ngờ những ngày sau đó Phong dường như biến mất hoàn toàn trong cuộc sống của tôi không điện thoại không nhắn tin tin Không đến làm phiền hay xuất hiện bất thình lình nữa. Đáng lẽ ra tôi phải cảm thấy vui mừng mới đúng. Bởi tôi đã mong đợi ngày này lâu lắm rồi. Cái ngày mà tôi thoát khỏi hắn. Kẻ luôn khiến tôi gặp xui xẻo. Nhưng trái lại tôi cảm thấy trống vắng vô cùng. Tối nào cũng thẩn thờ ngồi chờ điện thoại reo mong được một lần nhìn thấy dòng tin nhắn. Chết chưa đây? Của hắn Mà trước đây tôi luôn cho là cục cằn thô lỗ và sặc mùi sát khí Nhưng từ ngày này qua ngày khác, con dế vẫn chìm trong im lặng Có lúc tưởng như không chịu được nữa, tôi muốn chạy bổ xuống lớp A7 tìm hắn Nhưng tôi lại sợ, sợ hắn sẽ nói không quen tôi, sợ hắn sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng, vô cảm Bởi hơn ai hết tôi biết mình đã làm tổn thương hắn Nhưng có một điều quan trọng đã ngăn tôi đến với hắn Là gì tôi mãi mãi không thể trái lời bố Ông là người đã cho tôi tất cả Tôi đã nợ ông quá nhiều Hôm nay đã là ngày thứ bảy Tính từ khi phong biến mất Vậy là đã tròn một tuần Tâm trạng rối bời Khiến tôi không còn hứng để học Cứ ngồi đó thẩn thờ Suy nghĩ mông lung Này Nhiên Nhiên Mày làm sao thế Giọng nói lanh lãnh của cái trang Đột nhiên vang lên Khiến tôi giật mình quay trở lại với mặt đất Chôm chốt mắt nhìn nó Rồi cao mày hỏi Có chuyện gì mà réo tao như chim cu thế Dám so sánh tao với con chim xấu xí ấy hả Trang phùng mồm lên, tức giận, rồi chỉ xuống lên nhà. Nhìn xem này, mày làm gì mà đổ hết ngồi chì đi thế? Nghe nó nói, tôi tá quả nhìn xuống lên nhà, nơi những ngồi bút chị Kim đang nằm chổng chơ gãy tứ tung. Lại chúa, không biết tôi lơ ngơ thế nào, lại đi dốc ngược lọ ngồi chì xuống mới chết chứ? <cười> Hơ 3.000 đồng của tao, tiếc đứt ruột Tôi miếu máu kêu lên, rồi vội vã, ngồi thụp xuống, nhặt những chiếc ngồi chì còn nguyên vẹn, bỏ vào hộp Hay, tại mày thôi, trách ai? Mà sao dạo này tao thấy mày cứ như người trên mây ấy, nhiều lúc chỉ muốn phan cho một phát Nó nhìn tôi thở dài, lắc đầu Mày cứ thử phan xem Tao kia sơi búa Gãy luôn cái hàm rồi đi qua Mỹ trồng răng một thể Tôi dơ nắm đắm lên dọa Hê hê làm gì mà kinh thế Nó nhìn tôi cười hề hề Tôi chép miệng thu nắm đắm lại Ngó quanh quốc lớp Lạ nhỉ Sao hôm nay ai cũng buồn thiểu buồn thiêu thế Tôi lắc đầu khó hiểu Rồi quay sang trang thắc mắc Sao hôm nay lớp mình cứ như đưa đám thế Trong mặt đứa nào cũng yếu xìu như bánh đa nhúng nước ấy Trời ơi, đã có ai nói mày vô tâm đến độ vô duyên chưa hả Nhiên Cái trang nhìn tôi than thử Ờ hay, không dưng mày lại mắng tao làm sao Mày không biết à Hôm nay sẽ kết thúc đợt thực tập của thầy Nhiên đấy Tiết năm sẽ là tiết giải cuối cùng của thầy ấy Trời ơi, vậy là từ giờ hết được ngắm ghé khuôn mặt đẹp trai lãng tử, hết được nghe giọng nói trầm ấm dịu dàng ấy rồi. Mày nói xem, như thế thì sao không buồn cho được? Trang khịch mũi nói, mặt buồn như con cá chuồng. Nghe nhắc đến thầy thiên, trái tim tôi khẽ nhói đau, sự hờ hững vô tâm của tôi đã làm một ai đó phải đau lòng. Mới đấy, Mà đã một tháng rồi, thời gian sau trôi qua nhanh dậy nhỉ. Mọi chuyện tưởng như mới xảy ra ngày hôm qua thôi, khi mà tôi vừa đâm sầm phải ông thầy trong lúc chạy dội vào lớp. Lúc ấy, tôi đã từng mong cho một tháng này qua đi nhanh chóng. Thế mà giờ đây, khi thời gian đã hết, lại cảm thấy tiếc nối. Có lẽ tôi đã rút ra được một bài học, Đó là khi những gì đã dục mất, ta mới cảm thấy tiếc nối. Hãy trân trọng những thứ mà ta đang có. Tôi nghĩ, rồi mỉm cười nhìn Trang, hồ hởi nói. Tiết học cuối của thầy Nhiên, tao sẽ không ngủ nữa, sẽ chăm chú nghe giảng và phát biểu nhiệt tình. Cái Trang nghe thấy thế, thì trú mắt nhìn tôi, ngạc nhiên hỏi. Tao nghe nhầm chăng? Mày có phải là cái nhiên bản tao không đấy? Chẳng phải mày vẫn luôn khắc khẩu với thầy nhiên à? Trước khác giờ khác Tôi nói rồi mỉm cười Để mặt cho cái Trang nhìn mình chầm chầm Bằng ánh mắt hoài nghi À mà cháu này mày có gặp Phong không? Trang đột nhiên lên tiếng hỏi Nghe nhắc đến Phong Tim tôi bỗng thoát lên Cả người như bị chấn động mạnh Tôi hết sâu Cố lấy lại bình tĩnh Bình thản nói với nó Tao có quen thân với hắn đâu mà gặp mấy gỡ Sao tự dưng mày lại hỏi thế Ờ Tao chỉ hỏi thế thôi Nghe bọn A7 bảo Cậu ấy không đi học một tuần nay rồi Không đi học ư Thông tin của cái trang Khiến tôi giật mình Đánh rơi cái hộp ngồi trì xuống đất Mày làm sao thế? Nó nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng, sen lẫn, ngợp dực. <cười> không sao, không sao. Tao, tao hơi bị chóng một chút. Chắc tại tối qua học khuya quá. Tôi nói lắp lím, rồi cười như một con ngố tàu. Nhưng cái trang vẫn không thôi, hướng ánh mắt ngờ dực về phía tôi. Nó nhớ mài, giờ hỏi. Dạo này mày lá lắm nghe nhiên Có chuyện gì xảy ra rồi phải không Nói tao nghe coi Sự quan tâm chân thành của cái Trang Khiến tôi mềm lòng Suýt nữa thì giải bài hết mọi chuyện cho nó nghe Trang là như vậy Tưng tưởng thế thôi Chứ nó là người hiểu tôi nhất